Chương 4 Mỹ Nhân Kế Sau khi bị thất bại thảm hại ở Phasalu, Pampi không còn đường quay về La Mã. Ông phải tìm đường chạy sang Ai Cập nương tựa cho quốc chương Ptolemy 13 của Ai Cập. Trước thông tin này, Caesar dân cơ hội chuẩn bị kế hoạch tiến quân sang đất Ai Cập. Đó là năm 48 trước công nguyên, khi Caesar tiến vào Ai Cập bằng đường biển đúng vào lúc Ai Cập vừa mới nổ ra cuộc nội chiến. Biết quân La Mã rất mạnh, nên chính trị quân sự và mâu thuẫn của Ai Cập trở nên phức tạp hơn. Cuộc chiến tranh giữa hoàng hậu Cleopatra 7 và Dương quốc Ptolemy 13 không đơn thuần chỉ là cuộc chiến tranh nội bộ vì dương quyền nữa. Pampi, cả cuộc đời chinh chiến, đánh đau thắng đấy, không ngờ trong cuộc đại chiến Phasalu, lại bị Caesar đánh cho thảm bại đến như vậy hơn 10 quân đoàn kỵ binh và bộ binh bị giết hết Pampi hận đến tận xương Tủy rất may hạm đội hải quân chưa bị tổn thương ông mới có cơ hội thoát thân để lập mua đồ lấy lại Giang Sơn khi táo chạy Pampi mang theo binh lính Tùy Tùng vợ con chạy dọc theo bán đảo Banh Căng phía sau quân đội của Caesar vẫn truy đuổi ráo riết Khiến ông thở không ra hơi Ông ta vừa chạy vừa nghỉ Không được để cho những tháng ngày mệt mỏi như thế này kéo dài mãi Tinh lực của con người có hạn Hơn nữa ta còn mang theo vợ con chiến hạm của ta Đang lên đên trên biển cần phải được tiếp tế Ta phải tìm chỗ nương thân Tìm một quốc gia hoặc hòn đảo có thể cung cấp lương thực cho hạm đội của ta Nghĩ đến một số hòn đảo trước đây ông từng chiếm giữ ở địa trung hải Nhưng nghĩ kỹ, những hòn đảo này tương đối phân tán, thiếu lương thực, rất khó tự chủ. Pampi cũng nghĩ đến những quốc gia dọc theo bờ địa Trung Hải, có thể đến đó để lánh nạn. Nhưng Pampi tự nhủ, trước đây từng hận ông đến tận xương tủy, thì làm sao họ cho mình đánh nạn? Không nghĩ ra nơi nào để lánh nạn, lòng dạ của ông như ngồi trên đóng lửa. Bỗng nhiên Pampi chật nghĩ đến Ai Cập. Đúng rồi, Ai Cập. Ai Cập là nước đối diện với bán đảo Hy Lạp, nước vượt qua địa Trung Hải, xê cũng không thể làm gì được. Hải quân của mình cũng có đất dũng dõ. Nhưng Ai Cập có tiếp nhận mình không? Tất nhiên là có. Trong lúc Ai Cập đứng trước nguy năng bạo loạn, quốc dương tô 12 đã từng đến La Mã cầu diện. Khi đó, ta đã giúp ông ta rất nhiều. Ta từng tìm cách thuyết phục diện nguyên lão thông qua nghị quyết phái binh sĩ Huy giúp quốc dương Ptolemy 12 về nước khôi phục ngôi dị nhờ đó ông ta mới có cơ hội trở về Ai Cập giành lại ngôi dị quốc dương với ân huệ này Ai Cập chắc sẽ không dông ân bởi nghĩa từ chối mình sau khi cân nhắc kỹ càng Pampi lập tức lên thuyền xu về hướng nam lúc này Pampi như chết đuối giới được cọng, dẻ mặt đầy hy vọng ông không ngờ được rằng một tai quả đang chờ ông Sứ giả của Pampi đến Ai Cập trước Trình thư của Pampi cho quốc dương Ptolemy 13 Trong thư, Pampi trình bày về tình hình chiến tranh của La Mã những năm qua Nói rõ nguyên nhân thất bại dưới tay Sê Là do coi thường kẻ địch Sau đó Pampi kể về hoàn cảnh éo le của mình Mặc dù thất bại trong cuộc chiến ở Phasalu Hao binh tổn tướng Nhưng hải quân vẫn còn nguyên vẹn Trong tay thần vẫn còn một đội quân hùng mạnh Tam vẫn là quan chấp chính của La Mã Nhất định con ngày sẽ lấy lại trang sơn Các thành viên của dự nguyên lão Vẫn đứng về phía thần Một bộ phận vẫn ủng hộ thần Thần nhất định sẽ chuyển bại thành thắng Tuy nhiên Trước mắt thần rất cần một chỗ trú chân Để lánh nạn và lấy lại sinh khí Chỉ cần một thời gian Thần sẽ làm lại tất cả Từ trước tới nay La Mã luôn quan hệ tốt với quý quốc Mỗi khi dương triều tô gặp nạn nguy la Mã được cứu diện. Chính bản thân quốc dương Ptolemy 12 đã từng được sự giúp đỡ tận tình của thần. Do đó, thần khẩn thiết cầu xin Bệ Hạ ra tay cứu giúp cho thần và binh sĩ của thần đương nhờ một thời gian. Thần vô cùng cảm tạ đại ơn đại đất của Bệ Hạ. Thư của bambi Bi rất xúc động. Vừa có tác dụng hơi dễ mối quan hệ ban giao giữa hai nước vừa thể hiện khí phách và sự tôn nghiêm của một vị tướng quân. Sau khi đọc xong thư, quốc dương Ptolemy XIII liền triệu tạp các đại thần để bàn bạc. Không cần Pampi phải trình bày, Ai Cập cũng nắm chắc được diễn biến của cuộc chiến bên kia bờ biển. Quan hệ giữa La Mã và Ai Cập là mối quan hệ bất bình đẳng, không hoàn toàn dư lời của Pampi chiếc trong thư. Ai Cập loạn lạc Ly miên, thường xuyên bị thiên tai nên nỗ lực rất yếu. Bắt đầu từ đời Ptolemy XIX, liên tiếp các quốc dương của triều đại Ptolemy đều dựa vào sức mạnh bên ngoài, đặc biệt là dựa vào La Mã mới bảo vệ được nguồn dị. Quốc dương Ptolemy 12 và quốc dương Ptolemy 12 của Ai Cập thì cũng nằm ngoài quy luật đó. Họ được sự giúp đỡ của La Mã mới có được như ngày hôm nay. Tuy nhiên, La Mã có tìm lực mạnh, lại luôn cho rằng mình có công với quốc dương Ptolemy 13 Trong quá trình giải quyết quan hệ giữa hai nước, La Mã luôn thể hiện sự kiêu ngạo của một nước lớn Có tiềm lực mạnh Dưới con mắt giới quý tộc La Mã Trong đó có cả Pampi và Caesar Họ đều coi Ai Cập Là thuộc địa của La Mã Và luôn có ý đồ sát thôn tính Và nhập vào La Mã Trong quan hệ với La Mã Ai Cập luôn phải chịu nhẫn nhục Do đó khi La Mã nổ ra cuộc nội chiến Người Ai Cập rất vui mừng tỏa sơn Quang hổ đấu Chỉ hận một nỗi Bán đảo a không bị tiêu rủi toàn bộ. Nhìn cảnh tượng của La Mã nghĩ đến tình hình của Ai Cập, quốc dương Ptolemy 12 không khỏi phiền lòng. Dương quốc Ai Cập cũng không một ngày bình yên. Bên kia bờ đĩa Trung Hải Pampi và Seiza đánh nhau quyết liệt. Nhưng ở bờ bên này quốc dương và chị gái Globat 7 cũng đang đối đầu rất căng thẳng, chuẩn bị khai chiến. Ông đã trực tiếp tập hợp quy động một lực lượng lớn gồm 10 quân đoàn và hơn 500 thuyền chiến nhằm mở chấn dịch tiêu diệt Leopat VII chính Leopat 7 hiện là mối lo ngại hàng đầu của quốc dương Ptolemy 12 một ngày chưa trừ khử được Leopat 7 một ngày quốc dương Ptolemy XIII không ăn ngon, ngủ yên được ông làm gì còn tâm trí quan tâm đến chuyện của nước khác trong cuộc nội chiến của La Mã ai thắng ai thua, có quan hệ gì đến ông người Ai Cập vốn cho rằng Cuộc nội chiến của La Mã không ảnh hưởng gì đến mình nhưng trên thực tế sự phiền phức xảy ra từ sau cuộc chiến này bắt đầu tìm đến như người dân Ai Cập. Quốc dương Ptolemy XIII triệu tập các đại thần để bàn về lời thỉnh cầu của Pampi. Mỗi người đưa ra một ý kiến khác nhau. Học giả Teodectes lên tiếng trước. Khởi bấm bệ hạ thần cho rằng có thể tạm thời tiếp nhận đoàn tùy tùng của Pampi. Mặc dù hiện tại Pampi đang ở vào thế khó khăn nhưng dù sao ông ta vẫn còn thực lực nhiệm vụ khẩn cấp trước mắt của chúng ta là dẹp yên loạn lạc mấy ngày hôm nay thông tin liên tục báo về Cleopatra 7 đang rất tích cực luyện tập cho binh lính chuẩn bị giao chiếm với bệ hạ chúng ta tiếp nhận Bambi có thể lợi dụng lực lượng của ông ta tiêu diệt hoàng hậu hơn nữa vi đã từng giúp đỡ quốc dương Ptolemy 12 từng có ân huệ đối với Ai Cập nay ông ta gặp nạn xin cứu giúp lẽ nào chúng ta khoanh tay đứng nhìn nếu không sau này khi dương triều Ptolemy gặp nạn liệu có ai giúp đỡ chúng ta nữa không sự việc không hề đơn giản như vậy Archilas lập tức phản đối cưu mang Bambi lúc này là hợp với đạo nghĩa nhưng sẽ là một tai quả đối với dương quốc Ai Cập chúng ta hiện tại Bambi đang xa cơ lỡ giận chúng ta cứu giúp ông ta E rằng sau này sắp phát sinh mầm mống Pampi làm phản Pampi vốn là kẻ tin thông minh Pháp Ít cam tâm phụ thuộc vào người khác Hiện tại ông ta đánh mất La Mã Nhưng sau khi đổn định chủ đứng ở Ai Cập Sẽ lấy lại sinh khí Khi đó Pampi rất có thể Sẽ lấy quán bấu ân Gây nguy hại cho Ai Cập Hiện tại Pampi đang không có chốn dung thân Liệu ông ta có thực sự có Ai Cập là nhà không? giả tâm xâm lược của người La Mã đã ngắm sâu vào máu của họ hay là khi chúng ta cứu giúp Pampi mặc dù ông ta có cải tà quy chính tu thân tích đức không có giả tâm đối với chúng ta nhưng thử hỏi quan chấp chính của La Mã ở bờ bên kia liệu có để yên không xê xa là kẻ thù không đội trời chung giúp Pampi ông ta không phải là người an phận thủ thường có thể mượn cớ đánh chiếm Mai Cập một mũi tên trúng hai đích Caesar vừa tiêu diệt được Pompey, vừa chiếm được Ai Cập. Như vậy, Ai Cập tự rước quả vào thân. Bệ hạ anh Minh, xin người suy nghĩ kỹ trước khi quyết định. Sau khi nghe xong, Bodinos liền lên tiếng, Sợ gì cơ chứ? Chi bằng dân cơ hội này, chúng ta hãy giết phần Pompey trước. Sau đó đánh chiếm La Mã, tiêu diệt bọn chúng biến La Mã thành một phần của Ai Cập. Asinash cười, nhết mép, nói, Ngài tổng quản của ta. Ngài thật không biết lượng sức mình, La Mã và Ai Cập ai mạnh, ai yếu, lẽ nào Ngài không rõ. Trong lịch sử đã bao đời, Ai Cập thu phục được La Mã đâu. Phần lớn là người La Mã thống trị Ai Cập. Sức mạnh tổng thể và sức mạnh quân sự của Ai Cập có thể sánh được với La Mã không? Muốn chiếm nỉnh La Mã chỉ có chuyện trong mơ thôi. Đúng vậy thưa bệ hạ, Asilad, đại nhân nói đúng. Teodactes nói chem vào Lực lượng Ai Cập không thể bằng La Mã trước đây đảm dậy hiện tại cũng thế quan chấp chính Caesar không phải là người bình thường một danh tướng lỗi lạc kinh nghiệm trận mặt trong tay như bampi cũng bị Caesar đánh cho tơi bời nói gì đến Ai Cập chúng ta tốt nhất chúng ta nên từ bỏ thế đối đầu với La Mã Quốc dương Ptolemy 13 thấy các đại thần tranh luận liền nói Được rồi, theo như lời của các khanh, chúng ta cứ giúp Pampi cũng không được, mà không cứ giúp cũng không được. Rốt cuộc thì thế nào? Ông muốn biến kết cục, giúp hay là không giúp Pampi? Tô Đạt Tết vẫn kiên trì bảo dĩ kiến mình. Ông biện luận, lời nói và hành động của một quốc gia có ảnh hưởng rất lớn. Các nước láng giềng, các nước bạn bè đều chú ý đến những điều đó. Nếu một nước mà không có giao lưu giúp đỡ nước khác, sẽ trở nên bế quan tỏa cản. Hậu quả sau này sẽ rất lớn. Bampi đã từng giúp Ai Cập. Hiện tại người ta đang rất cần chúng ta giúp đỡ. Chúng ta tuyệt đối không nên bàn quan. Đây là hoạt động ngoại giao tất yếu giữa hai quốc gia. Nếu không thì ai dám đặt quan hệ với cặp nữa. Khi Ai Cập gặp nguy, ai sẽ giúp đỡ đây? Trong tương lai Ai Cập sẽ trở thành một quốc gia bị cô lập. Xin Bệ Hạ đưa ra quyết định. Asilad lập tức phản đối. Vì học giả đáng kính của chúng ta Trước tiên không nên bàn đến chuyện tương lai Theo tôi trước tiên nên chú ý đến việc Trước mắt Rồi mới tính đến chuyện sau này Điều quan trọng lúc này là phải giữ được Ai Cập Dương quốc Ai Cập đang đứng trước Nguy nan Bên trong hoàng học Leo Bát Bảy Đang chuẩn bị một cuộc chiến với quốc dương ta Bên ngoài thì các nước lúc nào cũng muốn thôn tính Ai Cập Theo thần Chúng ta không nên cứu giúp Pampi Bọc Dinos đưa ra kiến nghị như sau Muông Tau bệ hạ, theo thần, chúng ta có thể sử dụng phương pháp nhất cử lưỡng tiện, tạm thời của Memphisy để mọi người thấy rằng Ai Cập luôn coi trọng sự hữu nghị giữa các quốc gia, nâng cao danh dự cho Ai Cập. Tuy nhiên, chúng ta cần phải tăng cường đề phòng, đặc biệt chú ý đến hành động của bờ bên kia, chờ thời cơ hành động thích hợp. Quốc vương Ptolemy 13 vừa nghe vừa gật đầu. Được, tốt, các khanh, trước tiên chúng ta nên làm như vậy. Khi Asilas và một số người khác còn muốn đưa ra ý kiến thì bỗng nhiên có tiếng bẩm báo của một thiệp vệ Muôn tâu bệ hả? Có công dân khẩn Quốc dương nhỏ tuổi vừa nghe thiệp vệ liền hỏi Có chuyện gì thế? Leopard 7 đã có động thái phải không? Mau mở ra xem sao Bordinos nhanh chóng cầm lá thư từ tay viên thiệp vệ mở ra đọc Ông ta nói chứ vẻ ngạc nhiên Muôn tâu bệ hả? Đây là lá thư bẩm báo từ thành Alexandra. Chỉ nghe xong mấy từ Alexandra, quốc dân lập tức đứng bật dậy. Trước đó không lâu, ông đã tập trung các đại thần lại bằng bạc cách tấn công lưu Bách Bảy. Khi đó, ông cùng một số đại thần thân cận rời thành Alexandra đến cảng. Không ngờ, trong khi chưa tìm ra biện pháp hữu hiệu, thì thành Alexandra lại xảy ra chuyện. Alexandra có chuyện gì thế? Trong thư bẩm báo, Quân của Caesar đã tiến sát đến thành Alexandra Ở vùng biển phía trước có rất nhiều thuyền chiến của Caesar Cái gì? Tại sao thành Alexandra lại có quân của Caesar? Muôn tâu bệ hạ Bệ hạ không phải ngạc nhi như thế thần nghĩ điều mà chúng ta lo lắng cũng đã đến Archilas trầm ngâm suy nghĩ một lúc và nói Tình hình này khiến ông cảm thấy vô cùng tức giận Dũng binh thần tốc là thế mạnh của Caesar Đối với viên mảnh tướng này Thì không có chuyện gì là không xảy ra Trước đây Caesar đã tấn công Tây Ban Nha như vũ bảo Đánh đuổi Bambi Bây giờ ông ta lại đến Ai Cập Thần sợ rằng Caesar đuổi theo Bambi Chỉ là cái cớ xâm chiếm Ai Cập mới là chuyện thật Bệ hạ nên trao quyết định sớm Việc của Bambi không thể trì quản được nữa Học giả Teodactes Không ngờ sự việc lại xảy ra Nhanh chóng như vậy Chỉ trong chớp mắt tình thế đã thay đổi, khiến Ai cặp không kịp đề phòng. Mối quan hệ giữa Ai Cập và bampi nhanh chóng biến thành mối quan hệ giữa Ai Cập và Xê-Xa-la-Mã. Ai Cập sẽ chống đỡ thế nào đây? Teodates trầm ngâm suy nghĩ, sắc mặt của ông không còn hỏng hào như khi tranh luận nữa. Các hành phải mau chống nghĩ cách giúp ta, đừng im lặng như thế. Quốc dương Ptolemy 13 bắt đầu buồn trồn như ngồi trên đóng lửa. Mọi người đều nhận thấy mức độ trầm trọng của tình hình. Nhất thời chưa ai đưa ra được biện pháp nào. Tất cả đều im lặng, khiến không khí trở nên nặng nề hơn. Cuối cùng vẫn là đại tướng Archilas lên tiếng. Muôn tâu bệ hạ để ổn định tình hình. Trước mắt của Ai Cập, thần nghĩ chúng ta nên giết chết Bambi. Tất cả các đại thần có mặt ở đó đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Archilas nói tiếp. Theo suy đoán của thần, trong tay của Caesar có nhiều binh lính. Nhưng lần này ông ta không đem toàn bộ quân sang và sang đúng vào lúc Bambi chạy đến Ai Cập có nghĩa là Caesar đang truy sát Bambi Cuộc chiến giữa Caesar và Bambi vừa mới kết thúc Quân của Bambi chạy đến khắp nơi Tại bán đảo Alcibiadesa và các hòn đảo thuộc vùng biển địa Trung Hải đều có quân của Bambi ẩn trốn Caesar từ trước tới nay dụng binh thần tốc Ông ta nhất định sẽ dẫn đội quân tinh nhuệ nhất đuổi theo Pampi, cho đến khi giết chết được Pampi mới thôi. Chỉ khi bắt được Pampi, nhiệm vụ của Caesar mới hoàn thành. Hơn nữa, hiện nay, ở Itansibiadesa, chỉ có Pampi là có thể đối chọi được với Caesar. Khi Pampi không còn nữa thì Caesar mới trở thành chủ nhân của Itansibiadesa. Do đó quân của Caesar trên vùng biển gần thành Alexandra Lượng không nhiều nhưng mối nguy hiểm tiềm tàng nằm phía sau Thần sợ rằng sau chuyện này Caesar sẽ làm gì nữa Nếu bây giờ chúng ta giết Pampi có nghĩa là chúng ta đã thay Caesar diệt trừ hậu quả trong ta Có thể ông ta sẽ rất vui Ngoài ra chúng ta phải tìm cách từ chối để cho Caesar đổ bộ về đất liền Nếu không ông ta sẽ tiến quân vào Ai Cập với lý do chúng ta đang che giấu cho Pampi Khi chúng ta đã giết Pampi nhưng Sezam vẫn tiếp tục đổ bộ về đất liền ông ta sẽ đuối lý khi chúng ta kêu gọi toàn bộ dân chúng dùng lên chiến đấu để bảo vệ Bệ Hạ và Trung Quốc Ai Cập. Archilas phân tích tình hình rất thấu đáo mọi người có mặt ở đó liên tục gợt đầu Podinos nói với giọng rất khẩn thiết muôn tâu Bệ Hạ chúng ta nên làm theo cách của đại tướng quân để đối phó với tình thế hiện nay tất cả Phải vì sự nghiệp lớn, bảo vệ tổ quốc Không cần quan tâm đến đạo nghĩa Xin bệ hạ mau chống hạ lệnh Asilad nói Chuyện này chúng ta không thể dội dàng được Phải bàn bạc kỹ lưỡng, giết Bumpy Không phải cứ nói là giết được Con người ông ta rất dũng mãnh Thông minh hơn người Mọi người phải bàn bạc, tìm ra cách thức ổn thỏa nhất Không cần dùng đao kiếm Nhưng vẫn giải quyết được vấn đề Nếu không, sẽ gây ra tình trạng loạn lạc Nghe Asilad nói xong Bodinos không dám nói thêm điều gì Theodactes cũng không còn bảo thủ ý kiến của mình nữa ông mạnh dặn tiếp lời Asilat chúng ta phải tìm ra biện pháp hợp lý nhất hay là chúng ta giảm giờ đáp ứng yêu cầu của Pampi mời ông ta lên bờ sau đó Asilat nói sen ngay vào tốt, theo cách này đi chẳng phải Pampi đang cầu cứu chúng ta sao chúng ta phải tương kế tự kế Tuy nhiên, chúng ta không nên để cho bampi lên bờ. Càng không được để trong ta, đem theo đám tùy tùng. Chúng ta bố trí các chiến thuyền ở cửa biển, làm ra giải chào đón đại tướng quân bampi của La Mã. Sau đó, thừa cơ hành động, kết liễu ông ta nghi trên biển. Quân của Pampi thép dậy sau bỏ chạy. Để thực hiện tốt biện pháp này, theo thần nên sử dụng một người, đó là Aynimos. Người này đã từng làm đội trưởng trong quân đội của Pampi. Và rất hiểu Pampi. Chúng ta để cho Animus thích sát Pampi. Ông ta nhìn thấy Animus sẽ không nghi ngờ gì. Được, kế hoạch này hay đấy. Ta sẽ làm theo như ý của các khanh. Các khanh hãy chia nhau ra để hành động. Quốc dương Ptolemy 13 giao nhiệm vụ cho mọi người. Sau một nửa ngày suy nghĩ và bằng bạc, cuối cùng họ cũng dạch ra kế hoạch thâm hiểm và độc ác. Pampi dừng ở bờ biển của Ai Cập một vài ngày. Sau khi nhận được lời chấp thuận của quốc dương Ptolemy 13 trong lòng cảm thấy rất vui sướng, Pampi tự nhủ. Trời đúng là có mắt. Khi đó Pampi không kịp suy nghĩ kỹ, chỉ biết mình cần ngay một nơi trúi chân tạm thời. Sau đó mới tính tiếp, Pampi làm theo chỉ lệnh của quốc dương Ptolemy 13 trời đoàn thuyền của mình, tới một cảng nhỏ trên đất Ai Cập. Thế đó Pampi sẽ được quốc dương Ptolemy 13 tiếp kiến. Cảng Ashton chỉ là một hải cảng nhỏ, nhưng được bố trí rất nguyên nghiêm. Các chiếc thuyền chiến đổ sang sát nhau thành từng hàng thẳng thấp. Binh sĩ trên thuyền xếp hàng rất nghiêm trang. Những lá cờ của Ai Cập và Lã Mã tung bay phất với trong gió biển. Đoàn quân nhạc thổi bản nhạc nghi lễ ngênh đón khách quý. Âm thanh gian dọng cả một vùng biển. Quốc dương Ptolemy 13 mũ áo đàng hoàng. Trên người khoác áo chiếm bào, đeo một thanh kiếm bên mình. Đứng trang nghiêm Trên bến cảng với giám vẽ trước quy vũ Sau 3 năm chứng kiến cảnh loạn lạc Và hoạt động chấp chính Quốc dương Ptolemy 13 lớn dần Và chứng chạc hơn Ngoài ra Ông còn học được cách ăn đói Cử chỉ hành động Cần có một quốc dương Bên cạnh ông Các đại thần đều xếp hàng gây ngắn Dây quanh quốc dương Ptolemy 13 Asilat tay cầm cờ lệnh Phụ trách truyền lệnh của quốc dương Ptolemy 13 Nếu tình thế thay đổi bất ngờ Chỉ cần ngọn cờ chiến trong tay Asilat phất lên Lập tức những chiếc thuyền chiến Sẽ chuyển trong trạng thái Sẵn sàng chiến đấu Quân đoàn bộ binh mai phục ở cảng Sẽ xông lên chiến đấu theo kế hoạch đã định Asilat giống là người dụng binh như thần Ông đã bố trí quân sĩ rất hợp lý Đứng bên cạnh quốc dương Asilat tỏ ra Rất trấn tĩnh Bodinos có vẻ hơi sốt ruột Ông nhìn vào chiếc thuyền của Pampi chuẩn bị cập cản mà không cầm nổi lòng mình lập tức cho người nhổ neo chiếc thuyền nhỏ. Animos mặc áo giáp nhảy lên chiếc thuyền nhỏ đi về hướng thuyền của Pampi để ngênh đón. Chiếc thuyền chở Pampi chuẩn bị cập cản nhìn thấy trên bến cản chỉ dọc bờ biển quân đội có Ai Cập xếp hàng trang nghiêm tay cầm đao kiếm ở tư thế sẵn sàng chiến đấu. Tim của Pampi như đập mạnh hơn. Pampi Cũng là một dĩ tướng tài ba, từng song pha vô số trận mạc, nhưng chưa bao giờ có cảm giác khó tả như lúc này. Trong lòng Pampi chật gợi lên cảm giác bất an. Đúng lúc đó, bỗng nhiên Pampi nhìn thấy một chiếc thuyền nhỏ. Trên thuyền có một số binh sĩ cao to của Ây Cập, dám dễ rất dũng mảnh. Khi chiếc thuyền nhỏ đó tiến lại gần thuyền Pampi, Pampi bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng một người đứng trên thuyền hét to, giọng rất quen. Có phải là Pampi tướng quân không? quốc dương của chúng ta lệnh cho ta đến đón tướng quân lên bờ quốc dương đang đứng trên bờ ngên tiếp tướng quân Pampi lập tức nhìn về phía bờ quả nhiên có rất nhiều người đang xếp hàng đứng đầu là một người mặc áo chứng bào giới chám vẽ trước huy dũ Pampi trong lòng vô cùng cảm kích đó chính là quốc dương Ptolemy 13 xem ra ông ta cũng là người có nghĩa khí đích thân ra ngên tiếp mình khi đó Nỗi sợ hãi trong lòng của Bumpy Chợt biến mất Đúng lúc đó Chiếc thuyền nhỏ đã áp sát thuyền của Bumpy Tướng quân Từ lâu quốc dương ta Đã ngưỡng mộ danh tiếng của tướng quân Rất mong được gặp mặt tướng quân Bờ biển phía trước rất nông Thuyền lớn không thể vào được Nên quốc dương Ptolemy 13 Đã sai thần ra ngênh đón tướng quân Người đứng đầu chiếc thuyền nhỏ Nói với Bumpy với dám dẻ rất cung kính Thế vậy Đám thuộc hạ trên thuyền liền nói với Pampi Tướng quân như thế này sẽ không tốt Xin tướng quân thận trọng Pampi trời xua tay nói Không sao ta phải Linh bờ tiếp kiến quốc dân Ptolemy 13 Các ngươi hãy đưa thuyền vào sắc bờ khi đó tùy cơ ứng biến Pampi cũng cảm thấy lên thuyền một mình sẽ không an toàn Nhưng sự thể đã đến nước này Ông đành trấn tỉnh từ từ bước xuống thuyền Đợi cho đến khi Pampi bước xuống thuyền Chiếc thuyền lập tức rời khỏi chiến thuyền của Pampi, lao thẳng về phía bờ. Khi thấy chiếc thuyền sắp cập bến, Animos nháy mắt ra hiệu cho thuộc hạ và bắt đầu đến bên Pampi, chủ động bắt chuyện. Tướng quân, ngài có nhận ra thần không? Animos nói xong liền miễn cười. Pampi nhìn người này, có khuôn mặt trong quen quen, mặc dù chưa nhận ra nhưng Pampi vẫn gật đầu. Thần tên là Animos. Từng là thuộc hạ của tướng quân, tướng quân đã quên rồi sao? Animos thấy binh sĩ quay cặp đã dê quanh Pampy liền hét to, chỉ tay vào Pampy và nói, Tướng quân, ngươi hãy nhìn xem cái gì đây? Khi Pampy dội quay lại nhìn, Animos nhanh chóng rút kiếm ra, dùng hết sức đâm thật mạnh vào cạnh sườn của Pampy. Nhìn như chớp, Pampy lánh người sang một bên, nhưng lại mất đà, bị ngã, nằm xuống sàn thuyền. Pampy hô giết. Đám võ sĩ Ai Cập trên thuyền nhất tệ xông vào, hàng chục mũi kiếm đâm thẳng vào người Bambi, chỉ trong dây lát Bambi đã nằm trên dũng máu tắt thở. Trên thuyền chiến của Bambi, từ một khoảng cách không xa, các thuộc hạ thân tính và vợ của ông ta vẫn dõi theo chiếc thuyền nhỏ. Họ chứng kiến toàn bộ sự việc diễn ra. Thấy sự chẳng lành, tất cả liền bật khóc nước nở. Phó tướng quân của Bambi không dám tiến vào bờ. Lập tức hạ lệnh, quay thuyền bó chạy thuộc mạng Thật đáng tiếc vị tướng Quai Phong lẫm liệt Một thời của La Mã Lại phải chết bi thảm bởi am mưu đen tối Của quốc dương Ai Cập Khi quốc dương Ai Cập giết được Pampi Cũng là lúc quân của Caesar đổ bộ Vào bờ biển quay Cập Tiếm vào thành Alexandra Quốc dương Ptolemy 13 Dội dàng đích thân cùng thuộc hạ Dân thủ cấp và ngón tay đơn nhẫn Của Pampi cho Caesar Trong buổi hội kiến Đứng trước một người cao lớn dũng mãnh như Caesar, quốc dương Ptolemy 13 cảm thấy rất run, giọng nói dường như mất hết dũng khí. Tướng quân vĩ đại, thống soái La Mã, chúng tôi nhiệt liệt chào mừng ngài đã đến hai cập, xin ngài hãy nhận những lời chúc phúc chân thành của chúng tôi. Theo ý của thần Actman, chúng tôi đã diệt trừ được hậu quả cho tướng quân, xin mời tướng quân chứng giám, đây chính là thủ cấp và ngón tay đeo nhẫn của Pompey. Chúng tôi nguyện Duy trì mối quan hệ tốt đẹp với La Mã Bản thân ta xin chia sẻ khó khăn Và phiền muộn với tướng quân Cuối cùng Tên phản tạc cũng đã chết Xisa nhìn vào cái thủ cấp quen thuộc trắng bạch Không còn giọt máu Đang nằm lăn lóc dưới đất Điền thở dài Bao nhiêu năm chinh chiến Nếm mật nằm gai Giàu sống ra chết Hôm nay lại chết qua ngũn Dưới tay người Ai Cập Pampi Pampi ơi Không ngờ Ngươi lại có ngày hôm nay mất của Caesar đẩm lệ không biết là do thương cảm hay do quá đau buồn trước sự tiếp đón thịnh tình của quốc dương Ai Cập Caesar không có biểu hiện gì vui mừng quá Thực tế từ đáy lòng Caesar vốn không có ý để cho Pampi chết dưới tay người Ai Cập Bản tính kiêu ngạo của người La Mã khiến ông du cùng căm phẫn hành động giúp Pampi một cách hèn hạ của quốc dương Tulumi 13 Pampi tuy đáng chết, nhưng phải do người La Mã giết. Pampi là người La Mã, trong quyết quản của ông ta có mang dòng báo quý tộc của La Mã. Pampi cũng từng là đại tướng quân của La Mã, xong pha trận mạc, đi đến đâu quân địch ở đó đều thất kinh quảng loạn. Có thể coi là một anh hùng hào kiệt của La Mã, một tướng lĩnh tài ma như vậy lại bị chết bởi âm mưu tiểu nhân của quốc dương Ai Cập. Lòng ông rất bất bình. Mặc dù Caesar hận Pampi, nhưng cũng kính trọng Pampi là một tướng quân. Nhìn thủ cấp và ngón tay đeo nhẫn của Pampi, Caesar vô cùng tức giận. Trước sau, ông phải tìm cách rửa hận cho người La Mã báo thù cho tướng quân Pampi. Cảm tạ sự giúp đỡ của quý quốc. Đây là công việc nội bộ của La Mã. Hiện tại, mặc dù đã được giải quyết, Caesar ta cũng không biết nói gì nữa cả. Caesar nói với quốc dương tô 13. Và các đại thần của Ai Cập Với vẻ mặt lạnh đùng kiêu căng Giống như nói với thuộc hạ của mình Tuy nhiên Caesar nói tiếp Ta phải tổ chức tang lễ cho Pampi tướng quân Pampi dù sao cũng là anh hùng Và công thần của La Mã Ta phải dùng máu của kẻ Đã gây ra cái chết cho Pampi Để dâng cho người anh hùng dân tộc của chúng ta Điều này quốc dân Ptolemy 13 Và các đại thần Nhìn nhau tỏ vẻ ngơ ngát không hiểu Họ cho rằng mình vừa nghe nhầm Thế là thế nào Chẳng phải là Caesar đã rất hận Bambi đó sao Họ giúp Caesar giết kẻ thù Tại sao lại bị đối xử như vậy Tại sao lại dùng máu Của kẻ sát nhân để tế Bambi Như vậy Chẳng phải là đã lấy quán báo ân sao Tướng quân dĩ đại của La Mã Chúng ta thực sự muốn giúp ngài Nhưng Nếu ngài muốn truy sát hung thủ Để giết Bambi Thì chúng ta cũng nghe theo ngài Thấy khẩu khí và điệu bộ của Caesar rất giận dữ quốc dương Ptolemy 13 lo sợ ngay cả bản thân mình Caesar cũng sẽ không tha nên điền hạ giọng tuân theo ý của Caesar Các đại thần của Ai Cập thấy quốc dương mềm yếu như vậy không ai dám lên giọng Caesar chọn một ngày đẹp trời long trọng tổ chức lễ an tán cho Pampi Trên phần mộ của Pampi ông cho khắc bia đá mang dòng chữ Tướng quân dĩ đại của La Mã Pampi chi mộ Hơn chục binh sĩ trên chiếc thuyền nhỏ giúp Bambi theo lệnh của quốc dương Ptolemy 13 phải nộp mạng, họ bị chặt đầu đem tế linh hồn của Bambi và trở thành kẻ chết thay cho quốc dương Ptolemy 13 Sau khi hoàn tất mọi việc hơn 4.000 binh mã xây xa, đóng quân ngay trong thành Alessand các đại thần Ai Cập thấy trong thành Alessand treo đầy cờ của La Mã. Trong lòng vô cùng đau khổ và tức giận Quốc vương Ptolemy 13 suốt ngày ở trong cung, than thân trách phận, không dám bước ra khỏi cửa. Hoàng hậu Cleopatra 7 đang đe dọa ngôi vua, kẻ thù không đổi trời chung của quốc vương Ptolemy 13 nên lại xuất hiện thêm Caesar đang trấn giữ thành Alexandria, khiến quốc vương Ptolemy 13 như ngồi trên đóng lửa. Trốt cuộc Caesar muốn làm gì? Quốc vương Ptolemy 13 luống miệng hỏi các đại thần của mình. Các đại thần cũng nhận thấy nguy cơ mất nước, bàn tán sung sao. Có người cho rằng từ trước tới nay, người La Mã rất hiếu chiến, luôn có tham vọng chinh phục các quốc gia khác hoặc không bao giờ từ bỏ giả tâm mở rộng bờ cõi cho La Mã. Lần này Caesar đổ bộ vào bờ của Ai Cập và đóng chiếm thành Alexandra, không chịu bỏ đi. Rõ ràng, ông ta đang có giả tâm xâm lược Ai Cập. Người khác thì cho rằng lần này Caesar đổ bộ chỉ mang theo 4.000 binh mã hiện tại chưa đe dọa nghiêm trọng đến chúng ta quân của chúng ta cũng có đến hàm dạng binh sĩ Caesar sẽ không dám manh động có thể là Caesar muốn nghỉ ngơi ở đất nước Ai Cập xinh đẹp của chúng ta một vài ngày để hưởng thụ một cuộc sống vui vẻ thoải mái chúng ta nên dâng cho Caesar cũng ngon vật lạ ban thưởng cho binh sĩ của ông ta nhưng cơ hội đó tìm hiểu ý định của ông Một số người lại cho rằng, Caesar không phải là người tầm thường, ông ta rất tài ba, dũng mảnh, ngạo mạng và tàn nhẫn. Chúng ta tuyệt đối không được mất cảnh giác, dường như ông ta đang chờ đợi điều gì đó, chờ đợi đại quân đến sau của ta, hay là đợi đến khi nội bộ của chúng ta lục đục, nhưng cơ hội đó đục nước béo cò. Trong lúc các quần thần đang tranh ruộng sôi nổi, Oski Grojan, thần mới được phong chức, Liền đứng dậy nói Muôn tâu bệ hạ Dân quốc Ai Cập đang trong tình thế rất nguy cấp Bên trong phải đối mặt với giọt nội xâm Bên ngoài phải chống đỡ với giọt ngoại xâm Căn cứ vào thực lực hiện tại Chúng ta rất khó có thể đánh đuổi được thống sói của La Mã Với tài điều binh khiển tướng của Sisa Ông ta có thể đánh bại chúng ta bất cứ lúc nào Ai ai cũng biết Được tài dụng binh của Sisa thế nào rồi chúng ta có thể tận dụng cơ hội chuyển từ thế bị động sang thế chủ động. Chỉ bằng chúng ta liên minh với sê dân tặng cho Sê-gia nhiều vàng bạc châu báo để Sê-gia giúp chúng ta tiêu diệt leo bát bẫy. Khi đất nước bình yên, chúng ta tiếp tục nghĩ cách đối phó với Sê-gia. Thần nghĩ Sê-gia đánh từ La Mã sang Hy Lạp, sau đó lại từ Hy Lạp tiến sang Ngây Cập. Tướng lĩnh và binh sĩ đều rất mệt mỏi, nên ông ta cũng chưa dám manh động. Vì thế Sê-gia cũng có thể suy nghĩ về lời đề nghị liên minh của chúng ta. Theo như cao kiến của Đại Nhân, thì dù xây xa cưới đồ thế nào, chỉ cần chúng ta đối xử tốt với ông ta, thì ít nhất chúng ta cũng có thể tạm thời cầm chân được xây xa các đại thần liền nói tiếp. Cao kiến của Oskiroyan Đại Nhân, mặc dù có tính cả thi, nhưng chúng ta vẫn phải dạy kế hoạch chi tiết, thận trọng hành sự, Để bảo đảm an toàn cho bệ hạ chúng ta phải tháp tùng bệ hạ đến doanh trại của người La Mã Bordinos nói với quốc dương Ptolemy 13 Asilat nói muôn tâu bệ hạ, xin người yên tâm thần sẽ lấy cớ bảo vệ César đem quân bố trí xung quanh thành quân của César đều nằm trong dòng dây của quân ta César sẽ không dám manh động các đại thần đồng thanh muôn tâu bệ hạ, chúng ta sẽ bố trí những thị vệ giỏi nhất Hát Tùng Ngai bế Hải yên tâm và mạnh dạn trao đổi với Caesar, bảo đảm sẽ không có chuyện gì xảy ra. Caesar vừa đặt chân tới thành Alexandra, liền bị hút hồn bởi cảnh đẹp của vùng biển Địa Trung Hải nơi đây. Nơi đây ánh nắng mặt trời ấm áp, không khí trong lành mát mẻ, các công trình kiến trúc cổ kính, trang nghiêm, cung điện Ai Cập hiện ra trong ánh nắng mặt trời càng trở nên trang hoàng lộng lẫy, nối bậc nhất là thư viện của thành Alexandra nằm trên một quả đồi, cảnh cảnh khẩu, với dáng dẻ trí tuệ, đường phố sạch sẽ, đô thị phùng qua, cây cối qua cỏ hai bên đường xanh tốt quanh năm. Những cô gái ai cặp đi trên phố, với dáng dẻ yếu điều thước ta trên khuôn mặt của họ lúc nào cũng nở nụ cười rất tươi, trông giống như những nữ thần. Hoạt động trao đổi buôn bán diễn ra tắt nập trên phố. Người La Mã chưa bao giờ nhìn thấy những cửa hàng vàng bạc châu báu thể hiện sự giàu có sung túc của đất nước Ai Cập Trong lòng Caesar trào dân tình cảm lưu luyến không đỡ rời xa mảnh đất xinh đẹp này Từng cơn gió biển mát lạ, thổi vào mặt khiến ông cảm thấy khoan quái, dễ chịu trẻ trung hơn dòng máu nóng vẫn tuôn chảy trong huyết quản của ông Ông muốn gian tay ôm trọn thành Alexandra vào lòng Ta phải trở thành chủ nhân của nơi này Trong đầu của Caesar trở hiện ra một tấm bản đồ Trong đó Ông hình chung ra Ai Cập là một thuộc địa của La Mã, thành Alexandra trang hoàng diễm lệ giống như một duyên ngọc đang tỏa ánh hào quang trước mắt Caesar. Buổi tối, quốc dương Ptolemy 13 thân chinh đến chỗ Caesar đóng quân. Caesar đã tiếc quốc dương Ai Cập đàng hoàng nhưng vẫn không vui và phản cảm trước thái độ cung kính của quốc dương Ptolemy 13 Các đại thần Ai Cập ai nấy đều không lưng uống cối. Thiếu chí khí, Ziza cho rằng những người này không đủ tư cách để nói chuyện với mình. Tại sao đám người này là có thể trở thành đồng minh của người La Mã được? Càng không thể trở thành anh hùng tuấn kiệt của La Mã, lòng ông vẫn còn tức giận vì dụ giết hại Pampi để tránh gây quan mang và nghi ngờ cho người dân Ai Cập, đồng thời xuất phát từ nhu cầu ngoại giao, thể hiện khí phách và phong độ của người La Mã. Caesar buộc phải có một động thái xã giao với quốc dương Ai Cập Ông đã nhận toàn bộ số của cải châu báo là quà tặng của quốc dương Ptolemy 13 giống như nhận món nợ được trả bởi dương triệu Ptolemy 13 Năm trước quốc dương Ptolemy 12 đến La Mã cầu diện cũng đem theo nhiều châu báo làm quà tặng Ông phải tình nguyện bỏ ra 1750 Kratma mới nhận được sự ủng hộ của ba người César Pampi và Crassus Nếu không có La Mã chúng ta thì dương triều Ptolemy liệu có còn đến ngày hôm nay không? Hiện tại quốc dương Ptolemy XII đã tả thế Ptolemy XIII lên kế ngôi vẫn phải trả món nợ này Do đó, trước mặt quốc dương của một nước nhỏ César nói rất thẳng thắng Đây là một phần món nợ mà người Ai Cầm các ngươi phải trả Thực tế ông nghĩ quan tâm đến đề nghị giúp đỡ của quốc dương Ptolemy 13 làm gì? Ai làm quốc dương của Ai Cập có liên quan gì đến ta chứ? Các ngươi cứ tranh giành nhau đi, tranh giành đến khi nào không còn sức nữa, ta sẽ biến các ngươi thành thuộc địa của La Mã. Khi đó, ta có thể yên tâm làm chủ quân điện Alexandra qua lễ này. Đêm hôm đó bầu trời đầy sau thành Ali chìm trong yên tĩnh sóng biển dỗ nhẹ và bến cảng. toàn bộ Bến cản hiện ra cho một cây nôi lớn không gian yên tĩnh vắng lặng khiến con người có cảm giác quyền bí và căng thẳng sự quyên đáo và tấp nập của ban ngày vẫn còn để lại dấu ấn trên mặt biển nhấn chiếc thuyền đậu săn sát nhau trên các đường phố ở gần cản của một vài ba người qua lại Đứng trên lâu đài nhìn ra bốn phía Ánh đèn leo lét của các căn nhà trên bến cảng Rồi qua các ô cửa Tạo lên cảnh tượng yên bình Lòng xưa xa cảm thấy dễ chịu Cảng Aleksandra giống như một thủy thủ mệt mỏi. Trong tiếng sóng êm dịu dỗ dề của biển cả, toàn bộ bến cảng như chìm vào trong giấc mộng. Đúng lúc đó có một chiếc thuyền nhỏ lặng lẽ tiến dần về phía cầu cảng. Hai ba người nhảy xuống từ con thuyền này. Một người cao to thân hình giảm dở, một người nhỏ bé mềm mại. Hai người nhìn quanh một lúc, thấy không có động tĩnh gì. Đừng đi về phía hoàng cung. Thành Alexandra không thể ngờ rằng, có người này đang lén lút trở về hoàng cung lại chính là hoàng hậu, họ là Cleopatra 7 và trợ lý đắc lực của bà, Apollo Nơi đất khách quê người Cleopatra 7 lúc nào cũng nhớ về thành Alexandra, thường xuyên quan sát sự thay đổi của tình thế. Ở thành Phensio 7 phải nằm gai nếm mật, tập hợp lực lượng tấn công rửa hận. Tuy nhiên, Leo Bách VII nắm rất chắc sự mạnh yếu về thực lực của mình. Bề ngoài, Leo Bách VII luôn động viên khích lệ binh sĩ không gần rèn luyện, tăng cường sức mạnh. Nhưng trong lòng, bà biết quân đội của bà lưỡng ích, trang bị mỏng, tinh thần binh sĩ có ổn định, thiếu những đại tướng có tài. Trong khi đó, tướng công của bà là quốc dương Ptolemy 13 có một quân đội rất hùng mạnh, với hàng dạng binh sĩ, binh cường, tướng mạnh... Trang bị đầy đủ lương thảo dồi dào Và một đội ngũ Các văn võ bá quan Làm tham mưu Tương quan lực lượng như vậy Khi cuộc chiến nổ ra Ai thắng ai thua Có lẽ không cần nói cũng hiểu Hơn nữa Bên cạnh quốc dương Ptolemy 13 Còn có rất nhiều kẻ su nịnh Lòng dạ hẹp hòi Nghĩ đến đây Trong lòng Leopold vô cùng tức giận than thầm ta còn là chồng sao lã kia không? Ta còn có thể tỏa sáng được không? Cleopas thậm chí còn nghi ngờ lời tiên đoán của Apollodocus điên sinh, nàng cảm thấy mình giống như một con thuyền trong cơn sóng gió, sóng to gió lớn này làm cho con thuyền đi chệt quỹ đạo và ngày càng ra xa hơn. Tuy nhiên tạo quá lại tạo ra thời thế, thời thế tạo ra anh hùng. Khói lửa cuộc nội chiến ở La Mã đã lan sang Ai Cập Lịch sử đế chế La Mã đã tạo ra một Pampi hung tàn Giờ lại tạo ra một Sê-xam dĩ đại hơn Tạo quá khiến Sê-xam đuổi theo Pampi đến lãnh thổ quay Ai Cập Dường như định mệnh đã sắp đặt Trong lúc Leo Bát 7 tưởng chừng như đã cùng đường Thì thần Ác lại phái Sê-xam đến cứu nàng Khi Cleo 7 biết được thông tin Caesar đem quân sang xăm chiếm mai cặp, đôi mắt đẹp nhưng đường buồn của nàng bóng sáng lên tràn đầy hy vọng. Trước đây Cleo 7 cũng đã từng nghe danh tiếng của Caesar. Khi nàng vẫn còn là một công chúa thì Caesar đã trở thành một anh hùng kiệt xuất. Caesar được thần thánh quá trong truyền thuyết. Ông là một người bất khả chiến bại, đánh đâu thắng đáy. Tây Ban Nha, Dương quốc Anh, La Mã, Hy Lạp và thành Alexandra, dường như tất cả thế giới đều bị thu phục dưới chân dĩ danh tướng kiệt xuất này. Trong trí tưởng tượng của bà, Xê-xa như một người anh hùng tài ba, thân hình giảm dở, dũng mạnh và có tài mua lượng, khiến nàm vô cùng khâm phục. Tuy nhiên, lòng nàng lại hận người La Mã đến tận xương thủy, bởi các triều đại Ai Cập của nàng đều phải chịu nhục trước sự kiêu ngạo của người La Mã. Hành sự theo sự chi phối của người La Mã Mỗi khi Ai Cập bị loạn lạc Đều phải sang quỳ gối cầu cứu người La Mã Tuy nhiên Khi nghĩ đến tổ quốc Ai Cập Nghĩ đến dương triều Ptolemy Cleopatra không khỏi hổ thẹn Các quốc dương của dương triều Ptolemy Dường như đều thiếu dũng khí Của một trang hảo hán Hết thảy đều nhu nhược Bất tài Các công thần của dương quốc Ai Cập cũ kính Càng thiếu những người nhân quân tử Chỉ giỏi tính kế hại người, trên thực tế không bao giờ sánh được với Caesar. Có một lần, Cleopas và Grashen cùng trò chuyện về Caesar. Là một cô bé rất thông minh, khi thấy Cleopas tỏ ra khâm phục Caesar, Grashen đừng nói đùa. Công chúa yêu quý, biết đâu sau này công chúa và Caesar có duyên phận với nhau. Người ta thường nói anh hùng lấy mỹ nhân xê là anh hùng của La Mã, công chúa là mỹ nhân của Ây Cập. Thật đẹp đôi. Cleopas thấy vậy, chờ nói, ra xên đừng nói hồ đồ như vậy, ta rất hận người La Mã. Tuy nhiên, kể từ ngày lưu lạc đến thành Pen-xio, thường suy nghĩ tới xê -sa. Trước đây, dương triều tô đã từng nhiều lần cầu xin sự trợ giúp của La Mã. Tại sao không tiếp tục cầu xin một lần nữa? Lúc này Cleopas Đã bị dồn tới bước đường cùng Tại sao không lợi dụng người La Mã Để mở ra một cuộc diễn mới Nàng bỗng nhớ đến lời dạy của Apollodorus tiên sinh Phải hy sinh tất cả Vì dương triều Ptolemy Và dương quốc Ai Cập Lêu bác tự nhủ Nếu như Caesar có thể giúp mình Thực hiện được lý tưởng đó Thì dù mình có đánh mất một chút Sự tôn nghiêm cao quý của hoàng hậu Ai Cập Thì cũng xứng đáng Việc xây xa xuất hiện trên mảnh đất Ai Cập, khác nào một vị cứu tinh được thần thánh phái xuống, làm thay đổi cuộc diện đối đầu giữa nàng và quốc dương Ptolemy 13 dẹp yên sóng gió trên chính trường Ai Cập, đem lại ti hy vọng mới cho nàng. Leopold lại chìm vào những suy nghĩ miên mang, nàng cảm giác như có một luồng sức mạnh vô hình đang đẩy nàng cho quốc dương Ai Cập ra xa bờ địa trung hải. Pamphi đã chết. Hậu quả của La Mã đã được khử trừ, Caesar vẫn ở lại thành Alexandra để làm gì, để giúp quốc dương Ptolemy 13 trị vì Ai Cập. Không, lính trinh sát đã sớm báo cáo cho nàng về sự kiêu căng của Caesar trong thành Alexandra. Khi nghe quân lính báo cáo, lúc đầu nàng cảm thấy vui, nhưng thực tế trong lòng nàng rất đau buồn, nàng không ngờ rằng tướng công quốc dương Ptolemy 13 của mình... Lại phải khôm lưng uống gối trước Caesar Chỉ vì lợi ích riêng tư Bán đứng quân lính Và các đại thần của mình Quả là một nỗi nhục quốc thể Cleopatra suy nghĩ rất nhiều Về nguyên nhân Caesar Ở lại thành Alexandra Caesar cũng mang trong người Giả tâm của người La Mã Ông ta đang thu hút sự chú ý Của người Ai Cập hay sao Nghĩ đến đây Cleopatra thấy chợt lo lắng Không không thể để cho giá tâm mở rộng lãnh thổ của người La Mã trở thành hiện thực tinh thần yêu nước bỗng trào chân trong lòng nàng ta phải có trách nhiệm và nghĩa vụ cố nguy cho dương quốc Ai Cập của ta bước sang tuổi 21 sức khỏe và tinh thần của nàng được rèn luyện bởi những khó khăn dứt giả sóng gió cơ cực trong 4 năm làm hoàng hậu với nàng tổ quốc không còn là khái niệm mơ hồ nàng đã thực sự nhận biết được nội hàm trong đó Càng thấy rõ, muốn có một đất nước độc lập tự do, phải trả giá như thế nào. Nàng dần dần có được những đức tính và khí phách của một quân dương. Nếu không có dương quốc, thì dương triều Ptolemy, ngô dị hoàng hậu và sự tôn nghiêm của nàng cũng không có giá trị. Nàng sẽ không có cách nào trụ lại trên mảnh đất Ai Cập. Không có Ai Cập, mọi thứ cũng trở nên vô nghĩa với nàng. Nàng nghĩ nếu có thể, nàng sẵn sàng chấp chính cùng với tướng công của mình để bảo vệ Ai Cập chấn hưng Ai Cập tuy nhiên nếu cứ trong chờ vào quốc dương có được không lòng nàng luôn mong muốn tướng công quốc dương Ptolemy 13 đáp ứng yêu cầu của mình nàng muốn dùng linh cảm để cảm hóa tướng công của mình hiển nhiên là không được quốc dương Ptolemy 13 là người tham quyền cố dị không biết phân biệt trắng đen hiện tại ông ta chỉ nghĩ cách tiêu diệt mình để bảo vệ cô dị mà không biết rằng kẻ thù đang muốn tỏa sơn quan hỗ đấu để đục nước béo cò Trước mặt kẻ thù, quốc dương Ptolemy 13 và các đại thần của Ai Cập đã có những hành động dục mã quốc thể. Mình phải đi theo con đường riêng, phấn đấu bảo vệ dân quốc Ai Cập của mình. Một người mềm yếu, trẻ con như Ptolemy 13 không thể hiểu được tính cách anh hùng của Caesar. Quốc dương Ptolemy XIII... Không biết được rằng anh hùng chỉ trọng anh hùng Họ chỉ kính nể Những người cứng rắn kiên cường Không chịu khúc phục Hành hiệp trượng nghĩa Quốc dương Ptolemy 13 Chỉ biết khôm lưng uống gối Thỏa hiệp thì không thể nhận ra khí chất Trong mắt của một người anh hùng Một người chân yếu tay mềm như Leopard Làm thế nào để đối phó được với một người tranh tướng Bất khả chiến bại như Caesar Ngồi rất lâu trước gương bàn trang điểm Nhìn thẳng vào hình ảnh của mình trong gương, trong đầu nàng, bỗng lé lên một kế hoạch táo bạo. Sau khi quan sát kỹ thân hình và gián dốc của mình, Cleopas thầm nghĩ, Từ xưa tới nay, anh hùng khó vượt qua ải mỹ nhân, tại sao ta không sử dụng sắc đẹp của mình làm vũ khí? Mình phải sử dụng sức hấp dẫn dốn có, để làm lung lay ý chí của anh hùng La Mã, buộc ông ta phải tự nguyện giúp mình chấp chính Càng ngắm kỹ chốc dáng của mình, Cleopas càng thấy tự tin hơn, nàng chật nhớ đến câu nói đùa của Rasen. Trên thế giới này, tất cả những người đàn ông đều biến thành trẻ con trước mặt những người phụ nữ đẹp. Nàng cầu nguyện thần Amen. Xin người hãy biến Sesa thành một chú mèo đáng yêu trong dòng tay ô yếm của con. Nghĩ đến đây, trên khuôn mặt Cleopas nở một nụ cười rất tươi. Tuy nhiên, làm thế nào để được gặp Sesa? Làm thế nào để quyến rũ người đàn ông danh tiếng này vào lưới tình? Ngay từ khi còn nhỏ, Leo Bách Bảy đã từng được nghe rất nhiều về Sê-xá. Nàng hiểu rằng có rất nhiều phụ nữ đã qua tay Sê-xá. Sê-xá chinh chiến Nam Bắc, bốn biển đều là nhà, dường như thế giới này là của ông ta. Ông ta đã từng gặp rất nhiều người phụ nữ khác nhau. Những người phụ nữ chỉ sống vì tình, không thể thu hút được Sê-xá. Những người phụ nữ dịu dàng, đáng yêu, cũng không hấp dẫn đối với ông ta. Những người phụ nữ có khuôn mặt đẹp, cũng không thu hút được ông ta. Chỉ có những người phụ nữ mạnh mẽ, khiến cho Sê-sa cảm thấy ngạc duyên. Bị kích thích mới lạ, lãng mạn như trong thơ ca nhạc quả, hạ gục được tính kiêu căng của sê đốt cháy ngọn lửa đam mê trong con người ông ta, biến ông ta thành một người hoàn toàn khác với những lúc sung trận, Chỉ có một người nhức leo bát mới làm được điều đó. Thần Amen đã cho ta sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, một tâm hồn giàu chất nghệ thuật, trí tuệ hơn người học thức quyên thăm, khí chất của một người quý tộc. Sắc đẹp kết hợp với trí tuệ là hai thước vũ khí lợi hại nhất của ta, khí chất và phong thái của ta sẽ khiến cho Caesar phải siêu lòng. Ragen đã từng nói, Một người phụ nữ chỉ có một phương thức Để trở nên đẹp hơn Nhưng họ có tới hàng nghìn phương thức Để biến mình trở nên đáng yêu hơn Huống hồ ta giống dĩ Là một người phụ nữ đẹp Ta phải xuất hiện bất ngờ trước mặt xây xa Với một tiên nữ gián trần Cleopat 7 Tìm đến Apollodorus Để tâm sự và hỏi Apollodorus tiên sinh Ngày thấy tình hình hiện tại thế nào Apollodorus vốn rất đau lòng Trước cảnh người La Mã đang ngang nhiên xâm chiếm Ai Cập Tinh thần yêu nước của Apollodorus Khiến ông luôn lo lắng Chấp vận mệnh tương lai của Ai Cập Nhưng Apollodorus Lực bất tòng tâm Toàn bộ hy vọng còn lại của ông Đều được đặt vào hoàng hậu Cleopat VII Môn tâu hoàng hậu Người La Mã đang chiếm giữ thành Alexandra Đang ăn ngủ trong cung điện của người Ai Cập Hít thở bầu không khí của dân quốc Ai Cập hưởng thụ nguồn tài viên Vô giá của Ai Cập Trong con mắt của họ, Ai Cập dường như là nhà của họ, vàng bạc châu báo và tài nguyên của Ai Cập là nguồn khai thác vô tận của họ. Họ đâu có dễ dàng dứt bỏ kho báo đó. Nỗi ưu tư lo lắng của Apollodorus thể hiện rất rõ qua giọng đói của ông. Xây xa đa mưu trí, hoài bão lớn lao, nghi cả người La Mã cũng không thể đánh bại được ông ta. Thế giới này dường như là của ông ta, thành Aleksandra, là một vườn hoa của ông ta. Con người đó làm sao có thể rung động trước dinh hoa phú quý? Sự lo lắng của tiên sinh là rất đúng. Dân quốc Ai Cập của chúng ta đang đứng trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Leopold hiểu được nỗi lòng của Apollodorus lúc này. Muôn tâu hoàng hậu, quốc dương sẽ không dám manh động, nhát gan, tham quyền cố dị, không có khả năng chấp chính. Dân quốc Ai Cập trước có thể sẽ rất nguy kịch. Apollodorus lại đưa ra một mối lo lắng khác buộc phải nghĩ ra một kế sách Hoàng hậu chỉ có người mới có thể giải được mối nguy này cho Ai Cập Apollodorus tiên sinh ta cũng đã suy nghĩ rất nhiều ngày rồi chúng ta không còn phương pháp nào tốt hơn để cứu nguy cho Ai Cập lúc này nhưng thần Amen đã phái Caesar tướng quân đến giúp chúng ta chúng ta không thể bỏ qua cơ hội tốt này ta định đến thành Alexandra gặp Caesar Muôn tâu Hoàng hậu điều này Chưa kịp để cho Leopard nói xong Apollodorus đã ngắt lời Hoàng hậu Nhưng Leopard bình tĩnh giải thích Ta muốn thiếu phục Sisa ủng hộ chúng ta Tiếp tục chấp chính Điều này thật nguy hiểm Xung quanh thành Alexandra có rất nhiều quân lính Của quốc dương Hoàng hậu đến đó Chúng có thể phát hiện và sát hại Hoàng hậu Bất cứ lúc nào Hơn nữa Sisa là một người rất hung ác Ông ta sẽ không tin lời của Hoàng hậu Không chừng ông ta sẽ bắt và giao hoàng hậu cho quốc dương Ptolemy 13 Apollodorus càng nói càng xúc động, ông thật sự lo lắng trước quyết định táo bạo này của hoàng hậu. Mặc dù lành ít giữa nhiều, nhưng cũng có khả năng thành công. Apollodorus tiên sinh, Ngài nói xem, chúng ta còn cách nào khác không? Ngồi đợi thai quả ấp đến, chi bằng chúng ta chủ động đón nhận nó. Nếu quả thật, có thể dùng khổ nạn của cá nhân mình để đổi lấy sự bình yên hạnh phúc cho Y Cập thì ta cũng thấy mãn nguyện. Leopard nói đến đây. Mắt nhìn thẳng về phía trước, khuôn mặt của nàng lộ rõ sự kiên cường và ý chí quyết tâm rất cao. Bỗng nhiên nàng mỉm cười và nói nhỏ với Apollodorus. Tuy nhiên, Apollodorus tiên sinh, ta có cảm giác, ta sẽ thành công. Xây xa có thể chiến thắng, thiên binh dạng mã, nhưng không chắc đã thắng nổi sự mềm yếu của ta. Apollodorus như lặng người đi. Khuôn mặt của ông rất buồn, trong lòng như có kim đâm. Một lúc sau, Apollodorus mới thốt lên được một câu. Hoàng hậu, ngươi không nên làm như vậy. Lúc này, Apollodorus vô cùng sốt ruột. Người phụ nữ mà ông ngưỡng mộ đã quyết định dùng đời con gái của mình để chống lại người La Mã. Đây quả đúng là một bi kịch tàn nhẫn. Ông đã yêu thầm hoàng hậu từ lâu, coi nàng là chỗ dựa tinh thần duy nhất của mình coi tính mạng của nàng lớn hơn tính mạng của chính mình. Nàng là người có phẩm chất cao quý, thuần khiếp, nên Apollodorus không bao giờ có ý nghĩ xấu đối với nàng. Nhưng hiện tại, nàng quyết tâm rời Apollodorus ra đi, khiến lòng ông vô cùng đau đớn. Apollodorus hiểu rằng nàng không còn lựa chọn nào khác. Ông luôn tự trách, tự giày dọa trước sự bất tài của mình, không làm được gì để giúp người mình yêu. Apollodorus tự nhủ Mình có quyền gì Để khuyên can nàng Không nên làm như vậy Nàng là hoàng hậu của Ai Cập Hai hàng nước mắt lăn dài Trên gò má của Apollodorus Ai Cập đã làm khó cho hoàng hậu Thần thấy lo lắng cho hoàng hậu Phải để một người liễu yếu đào tơ Như hoàng hậu ra đi cứu nước Thần vô cùng hổ thẹn Apollodorus tiên sinh ta muốn đi cùng ông có được không Lời nói của Leopat làm gián đoạn suy nghĩ của Apollodorus Vấn đề là trên đường đi có rất nhiều cửa ải hiểm trở và hải tặc quốc dương cũng đã treo giải thưởng năm dạng Rathma cho ai lấy được tính mạng của hoàng hậu Apollodorus hiểu rằng Leopold đã quyết định lựa chọn con đường này mọi lời khuyên nhũ đối với nàng đều vô nghĩa nhưng ông vẫn muốn thử khuyên nhũ nàng Đi cùng với tiên sinh Có tiên sinh bảo vệ ta sẽ bình an dâu sự. Chúng ta có thể đi bằng đường thủy, nhưng vậy sẽ an toàn hơn. Nhưng sau khi đến thành Alexandra, ta phải làm thế nào để gặp được Caesar một cách an toàn? Chỉ cần gặp được trực tiếp ông ta, thì phần thắng đỡ trong tay. Tiên sinh có dự kế gì không? Cleopas thấy vẻ mặt lo lắng của Apollodorus, điện đi về phía bên tàu một cách rất tự tin, như để an ngủi động viên Apollodorus. Nếu thực sự hoàng hậu muốn lên đường, chúng ta sẽ có cách. Tuy nhiên, dẻ mặt của Apollodorus không giống nổi sự ái ngại. Khi nghe thấy Apollodorus nói sẽ có cách, Leopold bừng tỉnh. Từ trước tới nay, nàng luôn tin tưởng vào sự đa mưu túc trí của thầy giáo Apollodorus. Tiên sinh hay mau nói ra đi, lúc này chẳng có gì là khó nói cả. Không nên giữ lễ nghi như vậy. Leopold thúc giục Apollodorus. Apollodorus cúi mặt xuống và nói, muôn tâu hoàng hậu, người phải cải trang thành một dân phụ, chúng ta sẽ đóng giả là một cặp vợ chồng. Cách đó tuyệt vời đấy. Cleopas không để ý đến sự lo lắng và gián vẽ ngập ngừng của Apollodorus. Toàn bộ tâm trí của nàng lúc này đều dồn vào việc thực hiện kế hoạch lớn của mình. Tuy nhiên, Apollodorus tiên sinh, ta làm thế nào để vào được phòng của Caesar? Hoàng hậu yên tâm thần sẽ có tuyệt chiêu, bảo đảm sẽ không bị thất bại, thần sẽ đích thân dẫn hoàng hậu đến bên Caesar. Apollodorus dừng lại, nhìn gián vẻ của Cleopat và nói tiếp, cuộc chiến tranh lịch sử Odysseus diễn ra trong suốt 10 năm, quân lính của Liên minh Hy Lạp chết rất nhiều, nhưng không thu được kết quả gì, nhưng diệu kế ngựa gỗ của Odysseus đã đánh phá được thành Troy mà không mất một Chúc công sức nào, muôn tâu hoàng hậu chỗ ở của Caesar không thể kiên cố bằng thành trai. Ý của tiên sinh là, thần sẽ sử dụng một tấm thảm đẹp, xin hoàng hậu ngủ ở trong đó, thần sẽ đem dân tấm thảm này cho Caesar. Từ trước tới nay, Caesar giống là người rất yêu thích các tác phẩm nghệ thuật, tranh ảnh, thảm, vàng bạc, châu báo. Ông ta là một chuyên gia trong lĩnh vực này, tặng tấm thảm cho Caesar làm người khác không nghi ngờ gì. Hoàng cung của Caesar rất nghiêm ngặt, nhưng cũng không thể ngờ rằng người nằm trong tấm thảm đó là Hoàng hậu Ai Cập. Cleopas vừa ngạc nhiên và vui mừng, nàng thổ lộ, chỉ cần cho ta gặp Caesar, ta sẽ dùng hết sức thuyết phục ông ta ủng hộ, chi ít cũng để ông ta khiến ta và quốc dân Ptolemy 13 bắt tay giảng hòa. Nếu ta tiếp tục được chấp chính ta nhất định sẽ làm cho dân quốc Ai Cập ngày càng lớn mạnh. Dương quốc Ai Cập không còn thái diễn cảnh Trong thì nổi loạn Ngoài thì giọt ngoại xâm lộng hành Leopat bẫy Mắt đầy lệ Nhìn ra xa Apollodorus nghe xong Mắt cũng rơi lệ Leopat quá trang Không đem theo binh lính Hai người chỉ dùng một chiếc thuyền nhỏ Sau 3 ngày ba đêm lên lên trên biển vượt qua được nhiều trạm kiểm soát Chiến đấu với những cơn sóng dữ của biển cả Cuối cùng, nàng cũng đến được thành Alexandra. Nhưng lúc trời chưa sáng, Cleopat và Apollodorus lặng lẽ bơi vào bờ, sát tòa thành Alexandra. Khi đặt chân đến cảng Alexandra, trong lòng Cleopat vô cùng xúc động. Nàng đưa mắt nhìn xung quanh, toàn bộ cảng Alexandra chìm trong màn đêm tối tâm, không gian tĩnh lặng đến ghê sợ. Không khí lạnh lẽo, muội tanh của máu thỉnh thoảng bốc lên trong từng cơn, sọc thẳng vào mũi người làm cho nàng có cảm giác buồn nôn. Nàng tự nhủ, đây chẳng phải là nơi sinh ra và nuôi dưỡng mình sao? Đây có phải là thành Alexandra, niềm tự hào của mình không? Đi trên phố cảng, trong lòng Leopard không khỏi bồi hồi xúc động. Leopard và Apollodorus nặng lẽ đi ở phía dưới cung điện của Caesar. Trên phố thỉnh thoảng lại có một dài toán lính tuần tra. Đôi khi hai người phải dừng lại tìm chỗ ấn nắp đã quá quen thuộc nơi đây nên chỉ một lát sau hai người đã đến được gần cung điện đây ở của Sisa xung quanh cung điện này có rất nhiều binh lính Ai Cập tay cầm đao kiếm, vũ khí và đuốt đứng gác đúng như dự đoán của Apollodorus ngay cả con rùi cũng không thể lọt qua được Apollodorus đã chuẩn bị rất chu đáo Leo bắt bẫy chui vào một cái bao Apollodorus đặt nàng đến tắm thảm cuộn lại hai ba dòng cho tới khi Cleopatra nằm trọn trong đó. Apollodorus ung dung giá tấm thảm đi vào cổng hoàng cung. Đám lính gác cổng tuân lệnh Asylas phải kiểm tra toàn bộ những người ra vào hoàng cung, nên chỉ cần có một sai sốc nhỏ thì đầu của họ sẽ lìa khỏi cổ. Chúng gác rất nghiêm túc, không dám ngáp ngủ. Lúc nào cũng phải căng mắt ra quan sát mọi người ra vào hoàng cung, khi phát hiện thấy một bóng người khả nghi, Họ quá to. Ai? Có việc gì? Tôi muốn tặng tấm thảm cho Caesar tướng quân. Apollodorus dội dàng chạy đến cảnh cổng Hoàng Cung. Một tay sóc lại tấm thảm trên dai, tay kia thả lỏng, mắt liếc nhìn tấm thảm trên vai và nói Đây là hai tấm thảm. Caesar tướng quân là người đam mê các sản phẩm nghệ thuật. Tôi là một người buôn bán thảm. Để thể hiện sự ngưỡng mộ và kính trọng của người Ai Cập đối với tướng quân, Tôi muốn tặng ông ta hai tấm thảm tuyệt đẹp, hy vọng tướng quân hiểu hơn về tay nghề dệt thảm của người Ây Cập. Nếu như Caesar tướng quân thấy thích, tôi sẽ thường xuyên tặng những tấm thảm đẹp nhất cho tướng quân. Trong lúc đang nói, Apollodorus đưa tay lên, mở lớp ngoài cuộn thảm trên vai Đám binh lính nhìn Apollodorus từ đầu đến chân, thấy bộ dạng thành khẩn thật thà của Apollodorus, và nhìn qua tấm thảm trên vai của ông. Đình xua tay và nói: "Đúng là một tấm thảm đẹp, rất tinh xảo." Ngoài ra, Apollodorus còn nói thêm: "Một tướng quân vĩ đại, chiến công lừng lẫy như Caesar, không xứng đáng được nhận tấm thảm này sao?" "Được, nhặng ngươi vào đi." Một tên đính gác dơ tay ra hiệu cho Apollodorus đi vào hoàng cung. Thế vậy, Apollodorus liền hỏi: "Xin hỏi người anh em, phòng của Caesar ở đâu?" Căn phòng ở chính giữa. Đèn vẫn đang bật sáng Caesar tướng quân vẫn chưa nghĩ Một tên đính gác chỉ đường cho Apollodorus Cảm ơn Thần Amen đã ban phước lành cho Ngài Apollodorus nói với tên đính gác Một cách chân thành Và nhanh chóng đi vào Đèn trong phòng của Caesar rất sáng Ông ta đang nằm đọc sách Hai bên giường Là hai tên nô tì đang xoa bớt cơ bắp cho Caesar Đang lúc cao hứng Một tên đính la mã chạy vào bẩm báo Bẩm tướng quân, bên ngoài có người muốn tặng tướng quân một tấm thảm rất lớn. Hiện ông ta đang đứng ở ngoài cửa. xê bỏ cuốn sách xuống, nhấc người lên và nói, thảm hay cặp à? Được, mau mời ông ta vào đây. Hai người nô tì ngừng xoa bóp và ra khỏi phòng. Apollodorus đi vào nhẹ nhàng, bỏ cuộn thảm xuống nền nhàm và nói, khởi bẩm tướng quân để bày tỏ sự ngưỡng mộ và tôn kính đối với ngài. Thần xin kính tặng Ngài một sản phẩm nghệ thuật mà Ngài rất yêu thích. Xin mời tướng quân chim ngưỡng. Nói xong, Apollodorus cúi xuống, lật mở tấm thảm ra và khép cửa lại. Trong khi Caesar vẫn đang nghi hoặc, thì tấm thảm đã tự mở ra. Bất ngờ có một giai nhân tuyệt thế như tranh vẽ lăn ra từ trong cái bao cuộn trong tấm thảm. Điều này khiến ông không khỏi giật mình. Ngươi! Bẩm Tân Quân Ngài không ngờ chúng ta lại gặp mặt như thế này Phải không Sao Ngài giật mình ư Tiếng cười của cô gái Vừa dịu dàng như tiếng chua ngân Vừa thánh thoát như tiếng chim Xây xa danh chóng siêu lòng Trước giọng nói hấp dẫn của cô gái Sau khi định thần đại Ông nhận ra cô gái bước ra từ tấm thảm rất xinh đẹp Mái tóc nâu dài buông xuống bờ dai Bộ quần áo bằng lụa màu đỏ bó sát người Đã bị nhầu đát Nhưng vẫn tỏa ra sức hấp dẫn lạ thường Cổ áo tương đối hở Để lộ ra bộ ngực căng phòng Và lạng da nâu rất gợi cảm Bầu ngực tròn căng phập phòng trước ngực Báo hiệu sức thanh xuân còn tràn trề Đôi mắt nâu huyền trong sáng như hai dòng suối Chứa đầy những bí mật, sống mũi cao, miệng của nàng luôn nở một nụ cười rất tươi, đôi môi đỏ mộng càng nằm tăng thêm vẻ đẹp gợi cảm của nàng. Dưới ánh sáng mờ ảo của cung điện, Cleopatra hiện ra như một nàng thiên gián trần, kiêu sa quyến rũ gợi cảm dịu dàng, vừa tràn đầy sức sống của tuổi thanh xuân, vừa thánh thiện như một nữ thần. Sisa như chết lặng trước vẻ đẹp của Leopard, càng nhìn ông càng không nói nổi được lời nào, khuôn mặt của ông lộ rõ, vẻ ngạc nhiên và vui mừng khôn xiết tim đập rất mạnh. Là kẻ nam chinh Bắc chiến, ông đã từng gặp rất nhiều mỹ nữ khác nhau, nhưng chưa từng gặp một ai xinh đẹp, thánh thiện, quyến rũ và dịu dàng như cô gái này. Máu trong người Sisa đang sụt sôi, toàn thân như có dòng điện chạy qua. Người ông nóng bừng lên Tính kêu căng mạnh mẽ trong ông Bỗng trở nên mềm yếu trước nàng Ông thậm nghĩ Cô gái này sẽ làm cho mọi đàn ông trên thế giới phát điên lên Cleopatra đứng im lặng Chính giữa căn phòng Nàng vừa bước ra từ tấm thảm cuộn tròn Khi quen dần với ánh sáng Nàng mới nhìn rõ mặt Sisa Đó là người đàn ông khoảng ngoài 50 tuổi Cơ thể cường tráng Thân hình cao lớn Hai dai rộng Cơ bắp nổi cuộn cuộn Sức mạnh phi thường, hai cánh tay rắn chắc, mạnh mẽ, tóc thưa thớt, xoăn tự nhiên, tạo thành đường sống nhấp nhô. Nếp nhăn trên khuôn mặt động lại, các trải nghiệm phủ phàng, dàm vinh qua của cuộc sống, đôi lông mày cong lên trên, đôi mắt nhăn nheo, nhưng ánh mắt dẫn người sáng một vẻ đẹp trí tuệ và nghị lực phi thường. Dốc dáng của Sisa toát lên vẻ quy vũ quai phong. Đây chính là một Khiến cả thế giới phải kính nể hay sao? Cleopat dừng như công tin vào mắt mình Nàng chưa từng thấy ở bất kỳ một người nào khác Dễ điềm tĩnh, cương nghị và quy nghiêm như Caesar Khí chất và nghị lực của Caesar Đã nêm lại cảm giác yên ổn và sức mạnh cho Cleopat Tim của nàng đập trộn tràng Bồn ngực phạp phòng Như đang khơi dậy sự thèm muốn lâu ngày trong người Một cô gái đang độ thanh xuân Thần là Cleopat VII Con gái của Ptolemy 12 Cleopas tự giới thiệu về mình một cách dịu dàng. Giọng nói của nàng ngân nga như tiếng chim hót. Nghe thấy giọng nói hút hồn phát ra từ cái miệng xinh xắn của cô gái. Xê-xà như giật mình tỉnh dậy. Đây là cô con gái tuyệt thế giai nhân của Dương Triều Ptolemy Ai Cập hay sao? Ta đã sớm nghe danh về sắc đẹp và sức hấp dẫn của nàng. Hôm nay mới được một sở thị quả là danh bất hư truyền. Xê-xà nghĩ bụng không còn giữ thái độ cảnh giác như lúc đầu. Nàng hiện đang là hoàng hậu của Ai Cập đúng không? Tại sao lại đến hoàng cung của ta trong bộ dạng như thế này? Ông cất giọng hớt sức ôn tồn. Không, đây chính là hoàng cung của thần Tướng quân thế bất ngờ trước sự xuất hiện của thần thiếp hay sao? bát tỏ ra giận dỗi. Không không, ta đang cảm phục sự mạnh dạn dũng cảm của hoàng hậu. Ông mỉm cười nói tiếp. Mấy hôm trước, Quốc dương Ptolemy 13 đã từng nhắc trước mặt ta rằng nàng đang tập hợp lực lượng có âm mưu làm phản, chiếm đoạt ngôi báo. Ông ta đang lùng sụt khắp nơi để bắt nàng và muốn ta giúp một tay. Tại sao nàng dám đến đây? Nàng không sợ ta bắt nàng giao cho quốc dương Ptolemy 13 hay sao? Caesar làm ra vẻ rất điềm tĩnh, giọng nói đầy quy lực, miệng mỉm cười. Caesar cảm thấy Lô Bát vô cùng đáng yêu hoàn toàn khác với những cô gái thuộc dòng giỏi quý tộc khác. Cleopat không quá mềm yếu, yếu điều thuộc nữ. Caesar rất thích tính cách, vừa bứng bỉnh, vừa thánh thiệm dồn viên của nàng. Ngài sẽ không làm như thế, thưa Tấn Quân. Thiếp biết Tướng Quân là một người quang minh chính đại, anh hùng của La Mã. Tướng Quân sẽ không làm việc bắn đứng bạn bè. Như vậy đâu, thần thiếp tin là như vậy. Hoàng hậu, nàng tự tin quá vậy. Nghe những lời nói kiên quyết của Lê Bát Bảy, Xê lại mỉm cười, nhưng lời nói nịnh hót như vậy, ông đã nghe quá nhiều, nhưng khi nó được thốt ra từ miệng Lê Bát, lại thấy rất dễ chịu. Thiếp giám khẳng định như vậy, tương quân của Thiếp, cách xưng hô của Lê 7 đã có sự thay đổi dần như Xê Sa là bản thân của nàng. Thần Thiếp đến gặp tướng quân, là để nói rõ chân tướng sự việc. Trong lòng thần Thiếp, tướng quân Xê Sa là người hành hiệp, trưởng nghĩa, giống như người anh hùng thành toai, cả thế giới đều ngưỡng mộ và khâm phục. Làm sao Túng Quân có thể làm những việc phi nghĩa, giao một người liễu yếu đào tơ đang gặp bất hạnh như thiếp cho Ptolemy 13? Cleopatra đã kể lại nỗi bất hạnh của mình bằng giọng điệu rất đáng thương. Thấy bộ dạng đáng thương, mềm yếu của Cleopatra, ra mỉm cười. Một người kiêu ngạo như Cleopatra cũng có nỗi đau riêng tư hay sao? nàng cũng cần ta che chở giúp đỡ ư nàng muốn nói rõ chân tướng với ta được ta đang nghe nàng nói đây lúc này ông hiểu rằng Cleopat có gì cần giúp đỡ nên mới tìm đến mình đột nhiên Sisa bắt đầu muốn làm một việc gì đó đối với nàng ông ra hiểu cho Cleopat ngồi xuống thưa tướng quân như ngài cũng biết từ xưa tới nay dương quốc Ai Cập đều cho quốc dương và hoàng hậu chấp chính trị dì đất nước Quốc dương tô 12, phủ hoàng của thần thiếp, trước khi Lâm chung cũng đã để lại di chúc, yêu cầu thần thiếp và em trai phải tuân theo truyền thống đó. Thần thiếp và em trai tô 12 sẽ kết hôn theo truyền thống. Cùng lên ngôi quốc dương và hoàng hậu, thần thiếp luôn dốc hớ sức mình để trị quốc bình thiên hạ. Nhưng không ngờ tấn công của thần thiếp bị bọn nỉnh thần khích bác, cho rằng thiếp có âm mưu chiếm ngô dị nên ông ta đã kéo bè cánh phát động cuộc chinh biến bọn chúng bao dây cung điện trong vòng một đêm nhằm sát hại thiếp. Sau khi thiếp khỏi thành Alexandria, bọn chúng vẫn không buông ta truy sát thần thiếp khắp nơi. Ptolemy 13 còn treo giải thưởng năm dạng krama để lấy đầu của thần thiếp, buộc thần thiếp phải buông ba nơi đất khách quê người. Ptolemy 13 vẫn là em trai của thần thiếp Mỗi lần nhắc đến chuyện này, Leopard 7 không cầm nổi nước mắt. Giám vẻ đáng thương của Leopard là...